quý vị đang theo dõi tác phẩm của tác giả cửu lộ phi hương bảy kiếp xui xẻo chương mười lăm ta bỗng giật mình bừng tỉnh quay người nhào qua túm chặt lấy tay người kia người kia sợ quá hét lên liên tục cô nương cô làm gì đó làm gì đó không phải là bị ma nhập rồi chứ ông ông biết đây là đâu không Dương, d ư ơ n g phủ ta giống như bắt được cọng rơm cứu mạng g ặ n hỏi ông có biết trước kia ai đã ở nơi này không đó là một gia đình buôn bán họ dương mười năm trước đã bị kẻ thù giết hết rồi tay ta buông thõng hơi v á n đầu nhờ có bàn tay đợi phía sau ta mới gắng ngượng đứng thẳng được ngơ ngác hỏi thế nào đã giết hết người nọ quan sát ta một lúc thở dài nói cô là họ hàng xa của nhà này hả mười năm trước không biết dương phủ đắc tội với ai mà hơn ba mươi mạng trong phủ bị giết sạch trong một đêm nghe nói kẻ thù của bọn họ thuê sát thủ của thánh đăng giáo nổi tiếng trên giang hồ tới giết người những sát thủ đó không bóng không dấu vết cũng không để lại bất cứ manh mối và chứng cứ nào quan phủ cũng không biết điều tra từ đâu vậy nên nó trở thành vụ án không đầu mối thật khổ cho mấy chục a n hồn của nhà họ dương thánh lăng giáo ta nghĩ tay mình có vấn đề ta cố gắng q u o y tay rồi lại hỏi ông nói lại lần nữa được không người đó sững sờ nhìn ta một lát thánh lăng giáo đó ầy dạ tiểu cô nương chuyện của giáo phái thần bí trong giang hồ người như chúng ta không biết được đâu cũng đừng điều tra nữa k é o tự làm khổ mình ta lại q u o y tay thật mạnh tự huy nắm chặt lấy tay ta a tường ta ngoáy tới nỗi t à i cứ ong ong nhưng lại không thấy đau chút nào ngơ ngác hỏi lại ông ta ông nói là thánh lăng giáo người đó sợ quá mà đờ ra vừa lùi ra sau vừa lẩm bẩm đúng là bị ma nhập rồi ông nói là thánh lăng giáo ta hét t o á n đ lên đang định đuổi theo thì tử huy ôm chặt ta lại ta chỉ có thể nhìn người đó hoảng hốt bỏ chạy ta sững sờ đậy tự huy ra người kéo ta lại làm gì ta phải hỏi cho rõ ông ta nói thánh lăng giáo đã giết nhà cả nhà đó nhưng, nhưng bác hộ giáo chị đường chủ với chú đầu bếp mổ lợn còn có sư phụ nữa bọn họ rõ ràng tốt như thế h ồ n g ta nghèn nghẹn không nói nên lời chỉ vì đột nhiên một hình ảnh hiện lên trong đầu đó là hình ảnh ngày ấy ta bò từ vài nước ra thấy máu p h ă n đầy đất và người áo đen phun lưỡi đau sáng lóa máu ấm trên đó rõ xuống mặt ta bỗng dốc cảm giác sáng tỏ đó như xuyên qua màn sương mười năm rành rành như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua thiêu đốt tới nhói vào cả xương ta ta ôm mặt đầu óc loạn cào cào a tường hôm nay chúng ta đi trước đi tự huy phụ lưng ta nói bây giờ nàng phải nghỉ ngơi ta đẩy tự huy ra tay ta thoáng run không ta phải về nhà thoát khỏi vòng tay của tự huy chân ta hơi run lê từng bước về phía cửa lớn ta xé d â y niêm phong của quan phủ xuống d ù n g sức đẩy cửa nhưng cánh cửa phủ đầy bụi lại không mảy may di chuyển ta đập cửa hét lên mẹ vừa nói ra giọng đã lạc đi con về rồi ký ức tuổi thơ như ánh mặt trời phá tan sương mù ảm đạm chiếu lên cánh cửa sập xệ như thể xóa sạch những vết thời gian loang lộ trên đó khiến nó trở nên sạch sẽ như xưa ta ra sức đập cửa mở cửa ra mở cửa ra bụi từ trên cửa rơi xuống mặt ta tử huy kéo tay ta lại thở dài một tiếng khe khẽ để ta hắn đặt tay lên cửa chỉ hơi dùng sức cánh cửa cũ kỹ vang lên ken h k ế t từ từ mở ra bước qua bức tường sau cổng là có thể thấy ngay đại sảnh bên trong bày biện không hề khác trí nhớ của ta chút nào ta đi vào trong cúi đầu nhìn vết đỏ sẫm trên mặt đất lại ngẩng đầu nhìn phía trên đại sảnh ngày đó sư phụ cao cao t à i thượng đứng ở đó đưa ta về thánh lăng giáo sư phụ trước giờ vẫn luôn cao cao t à i thượng khiến ta vô cùng kính trọng nhưng vị sư phụ ta kính trọng như thế lại ta lắc đầu muốn vứt hết tất cả âm thanh hỗn loạn ra khỏi đầu nhưng lắc mãi lắc mãi mặt lại ướt đẫm ta lau mặt đi nhưng chẳng mấy chốc nước mắt lại tuôn ra ta đứng giữa đ à i sảnh liên tục lau nước mắt mãi cho tới khi tử huy vỗ lên lưng ta a tường đừng khóc nữa ta không khóc ta nói chỉ có điều chỉ có điều không thể khiến chúng ngừng rơi thôi tử huy thở dài còn chưa kịp cất lời thì đột nhiên nghiêng người né đòn liên tục l ù i lại hai bước tiếng roi vung p h ú t bên t a y ta ta hoảng hốt l i ế t mắt thì thấy vạt áo trắng của sư phụ bay bay người đứng ngoài đại sảnh cầm c â y roi đỏ từ đầu đến cuối trong tay nghiêm mặt l ệ n h lùng nhìn chằm chằm vào tử huy niệm tình hòn đá v ạ n n ă m như ngươi chẳng dễ gì đắc đạo nổi ta vốn định cho ngươi một đường sống nhưng ngươi lại không biết điều tới nơi khiêu chiến giới hạn của ta sư phụ lạnh đùng n h í c h mép nếu ngươi đã muốn chết vậy ta sẽ giúp ngươi được không tử huy không nói gì ta biết tử huy chắc chắn không đánh lại sư phụ bèn vọt lên chắn trước người tử huy g i a n g tay bảo vệ y ở phía sau ta nhìn thẳng vào sư phụ mặt người tái đi giống như bị ai đó t á c cho một cái tiểu tường tử sư phụ hơi nheo mắt lại ngươi bày ra cái điệu bộ này là vì muốn bảo vệ chồng ngươi đánh một trận với ta giọng người cao vút lên ta biết sư phụ giận thật rồi lúc này tâm trí ta vô cùng rối loạn c h ỉ đành lắc đầu không biết nói gì hơn sư phụ hơi ngôi giận n g ư ờ i vươn tay ra khẽ phẩy như hồi xưa gọi ta về lại đây nhưng lúc này ta lại không thể nhấc chân được sư phụ cũng không sốt ruột vẫn chìa tay ra chờ ta nắm lấy ta nhìn c h ầ m c h ầ m vào sư phụ một lát buộc miệng t h ố c đ ế n sư phụ cha mẹ con sư phụ nhíu mày về rồi ta sẽ kể mọi chuyện ở đây cho ngươi nghe nhìn vào ánh mắt của sư phụ ta lại bất giác rùng mình tự huy phía sau nhẹ nhàng đỡ lấy vai ta khẽ nói a tường đừng sợ có ta ở đây cây roi trong tay sư phụ bị siết chặt ngươi là ai sư phụ lần đầu tiên ta vô lệ chen ngang lời người như thể đang chất vấn cha mẹ con là sư phụ giết sao ta vẫn nhìn thẳng vào người không dám chớp mắt người lại chỉ im lặng không hề phản bác là sư phụ ư vừa nói xong ta đã nghẹn ngào là người thật ư biết sự im lặng của người chính là lời thừa nhận thế giới của ta sụp đổ hỗn loạn tiểu tường tử giọng sư phụ hơi khàn g có rất nhiều chuyện n g ư ờ i không hiểu quay về là ta có thể nói rõ với ngươi nhưng hôm nay ngươi lại không nghe lời tựa vào lòng yêu quái y không tốt đẹp gì đâu qua đây chúng ta về đã ta lắc đồ chỉ muốn ném thứ gì đó về phía người ta không thèm để ý rút cây trâm cài đ ồ trên tóc ném về phía người sư phụ là đồ lừa đảo đại lừa đảo người biến đi tóc bung xuống rối tung rối bù dính lên gương mặt đẫm nước của ta ta không biết bây giờ mình nhếch n h á t tới mức nào nữa trong làng nước mắt mờ nhòa ta không thấy rõ gương mặt của sư phụ chỉ biết người cứ ngẩn ngơ đứng đó không hề đồng đậy bàn tay đặt trên vai siết chặt lại t ự huy ôm ta vào lòng phộ lưng ta nói sư phụ không chịu đi vậy chúng ta đi trước bây giờ hai người gặp chẳng thà không gặp ta gật đầu liên hồi nước mắt nước mũi thấm ướt hết v ạ t áo trước ngực tự huy lần này sư phụ có kéo ta lại không thì ta không biết nhưng bên tai đã không còn nghe thấy tiếng nghiến răng trèo t r è o vì bực bội của người nữa trong hang đá nước rơi tí tách đây là đ â u ta ngồi trên mỏm đá khóc thúc thích tự huy ngồi s ổ m trước mặt đưa cho ta một chiếc khăn coi như là nhà của ta đi a tượng đừng khóc nữa ta lấy chiếc khăn lau mắt vừa nghẹn ngào vừa nói dù ta ngốc thật nhưng vẫn còn nhớ hồi bé cha mẹ tuốt với ta thế nào rõ ràng sư phụ cũng tốt như thế ta lấy chiếc khăn lau mắt vừa nghẹn ngào vừa nói dù ta ngốc thật nhưng vẫn còn nhớ hồi bé cha mẹ tuốt với ta thế nào rõ ràng sư phụ cũng tốt như thế nhưng vì sao người lại giết cha mẹ ta vì sao lại lừa ta tự huy im lặng hồi lâu mới nói a tượng bây giờ nàng không thể quay lại thánh l a n g giáo được nữa rồi nàng có dự tính gì cho sau này không ta ta không có ta lắc đầu ta đánh sư phụ rồi sư phụ sẽ không còn cần ta nữa ta cũng không muốn về thánh l a n g giáo cũng không thể về nhà ta ta không biết nữa tự huy kéo tay ta lặng lặng nhìn ta trong đôi mắt tối đen của y ta như thấy một ánh tím lóe lên nếu thế sau này ai tường sống cùng với ta được không y đưa tay vuốt ve mặt ta không hiểu sao ta lại thấy lúng túng đang định né thì tay y đã biết ý bỏ ra nàng là vợ của ta ta sẽ đối xử với nàng còn tốt hơn cả sư phụ không lừa nàng cũng không bỏ rơi nàng ta nhìn hắn hồi lâu nhưng sư phụ đã đồng ý đâu tử huy s ử n g người rồi cười nói sư phụ đồ ngốc hắn đã giết cả nhà nàng nàng còn nhận hắn là sư phụ sao nước mắt của ta lại lạ chả tuôn rơi không thể ư nhưng sư phụ vẫn luôn rất tốt với ta đúng vậy đã có huyết hãi thâm thù như thế sao có thể là thầy trò được nữa tử huy nắm chặt lấy tay ta mê hoặc nói ta sẽ lấy nàng sẽ thay sư phụ tốt với nàng nàng đồng ý không ta nhìn từng giọt nước mắt nện h xuống m u bàn tay sau đó gật đầu tự huy m i ệ n g cười y đứng dậy phút đầu ta a tường thật tốt quá nhưng gia tộc của ta từng có quy định tất cả mọi người gian vào vỏ tộc của ta thì nhất định phải uống một bát thuốc để cơ thể thích hợp sống cùng với ta hơn a tường muốn uống không ta máy móc gật đầu tử huy biến mất chỉ lát sau đã bưng một bát thuốc màu đỏ bước vào ta cũng không nghi ngờ gì ngẩng đầu uống cạn mùi vị ấm nóng tanh ngọt y chang đang uống một bát máu khiến ta thấy t ứ c h cực tử huy phổ đầu ta mặt mày h ấ n hở y chỉ vào chiếc giường đá bên cạnh nói hai hôm nay nàng mệt lắm rồi cứ đi nằm trước đi thật ra ta không hề buồn ngủ nhưng nghe tử huy nói vậy không biết vì sao chân như có ý thức tự bước tới bên giường ngoan ngoãn nằm xuống ta nhắm mắt lại thế giới trở nên tối đen nhưng tâm trí lại vô cùng rối loạn tràn đ ề hình ảnh của thánh lan giáo phong tuyết sân trang và cả gương mặt lúc m i ệ n g cười lúc giận dữ của sư phụ ta nghĩ sau đây mình không thể thấy một sư phụ như thế nữa sau khi làm vợ tự huy ta sống ổn định trong cái hang đá này ta không muốn bước ra khỏi nơi biệt lập này giống như ở bên ngoài có yêu quái đang nhe nanh múa vuốt lúc nào cũng muốn ăn thịt ta ta trở nên lười biếng bởi vì nơi này không có ai bắt ta gấp chăn giặt quần áo không có ai sai ta lật sách quạt mát t ự huy không hay ở đây ta cứ ngồi trên giường đá mãi lâu không biết bên ngoài giờ đã là lúc nào rồi cuộc sống nhàn nhã thế này lại không thấy khiến ta thoải mái chút nào như thể có một tảng đá đè nặng trong lòng rầu rĩ tới nghẹt thở hôm nay tự huy quay về ta phàn nàn với y rằng không khí trong hang này ngột ngạt khiến người ta buồn chán tự huy ngẩn người cười nói xin lỗi ta bị thiếu mất trái tim cho nên không biết buồn là gì tim ta khó hiểu ai mà chả có tim ở đây này ta ra dấu cho y n g h y tới việc đây chính là sư phụ dạy ta ta lại thấy buồn ừ ta biết t ự huy vẫn cười tích mắt nhưng vẻ mặt lại có chút hoang mang trước kia ta cũng có nhưng lại không biết quý trọng đem cho người khác có thể cho người khác tim á người thường thì không được nhưng yêu ma thần tiên lại được t ự huy nhếch mép giọng điệu có chút lạnh l u ô n lấy tim của bốn người này làm thuốc thì có thể cho ra linh dược vô cùng hiệu nghiệm ta sửng sốt người khác lấy tim n g ư ờ i đi làm thuốc rồi sao tử huy im lặng một lát chợt cười khẩy tự như đang tự chế giễu mình không phải là ta tự moi nó ra mang đi làm thuốc rồi cho người khác hắn nói t h ẳ n g nhiên như không ta tò mò bước lại gần chọc chọc lên ngực y Đây này chẳng có gì à đâu không lạnh không đời mãi vẫn không thấy tử huy trả lời ta ngẩng đầu lên nhìn y lại thấy y ngẩng người nhìn ta một lúc lâu sau mới vuốt đầu ta nụ cười mang theo chút đắng cay đồ n g ố t đột nhiên mắt tử huy đảo đi nụ cười thoáng tắt lấy lại dáng vẻ thường ngày y đưa ta ngồi xuống giường phổ nhẹ lên đầu ta g h ĩ y chỉ nói một chữ ấy vậy mà mắt ta lại tối sầm mất hẳn tri giác không biết qua bao lâu kỳ lạ là ta lại thấy có ánh sáng vẫn trong cái hang đá này ta vẫn ngồi trên chiếc giường đá này tử huy đứng bên cạnh ta nhưng trước mắt lại có thêm một người thấy người đó ta bàng hoàng bất giác muốn bắt lấy người ấy nhưng lại không thể cử động được ta sợ hãi muốn cất tiếng nhưng ngay cả miệng cũng chẳng thể mở nổi cơ thể như bị cố định một chỗ kính cẩn đón chờ sư không thần quân đã lâu người đã làm gì nàng sư phụ nhìn c h ầ m c h ầ m vào ta mày nhíu chặt thần quân đừng lo chẳng qua là chỉ bị ta tạm thời phong tỏa ngũ quan không cảm nhận được thế giới bên ngoài mà thôi nói thẳng đi sư phụ không nhìn ta nữa lệnh đồn cất tiếng người tốn bao công sức quyến rũ đồ đệ ngốc của ta rốt cuộc đã muốn gì tim của bán tiên ta hoảng sợ h y y muốn tim của sư phụ ồ tiểu yêu giả tâm cũng không nhỏ đâu nhỉ sự phù hờ hững l i ế qua ta ngươi dựa vào cái gì mà chắc chắn rằng ta sẽ cho ngươi ta không thể chắc chắn chỉ thử p ậ n may thôi ta có thể đoán được đại khái thần quân xuống trần có lẽ là vì lịch kiếp đối với sở không thần quân bà nói đời này chẳng qua chỉ là một kiếp số thân thể đời này của người chẳng qua chỉ là một cái xác tạm thời lưu lại mà thôi thần tiên vô cùng hờ hững với chuyện sống chết hơn nữa thần quân lại phá lệ quan tâm tới cô n à n g ngốc này vậy nên ta cược một ván dù gì ta cũng chỉ có thể sống hơn một tháng nữa cũng không sợ đắc tội người đúng như dự đoán dẫu a tường cô nương có làm thế với người thì người vẫn sốt ruột đuổi theo sư phụ hơi nheo mắt lại nắm chặt chiếc roi trong tay hả người tưởng là ta cần con bé ngốc đó lắm sao người muốn giết thì cứ giết muốn ăn thì cứ ăn ta tới đây chẳng qua chỉ vì muốn diệt tên yêu tên đá đại nghịch bất động n g ư ờ i mà thôi dám d ă n g bẫy ông đây có hồn phi phách tán cũng đừng có trách không hiểu sao ta lại thấy an tâm nhưng đột nhiên một đường ký lạnh liên tiếp ùa vào giống như một con rắn đang quấn chặt lấy ta đương lúc ngỡ ngàng thì bỗng nghe thấy tiếng tử huy cười chút yêu lực còn sót lại trong cơ thể ta q u á thật không đấu nổi thần quân thần quân muốn giết thì cứ giết có điều ai tường đã kết thành p h u thê với ta ta đã nối liền máu của ta với máu của nàng chúng ta hồn mạch tương thông sinh tử tương điên nếu thần quân đã không tiếc gì đồ đ ệ ngốc này thế để nàng cùng hồn phi phách tán với ta vậy